Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quýt hôn Đường khuya ở nơi đây hẻo lánh Ít ai qua lại Điều này càng làm cho chúng tự tin rằng Sẽ không có ai thấy chúng cả Hai thằng mày Canh ở đây Bọn tao đi bảo trước Tham tính tình hình xem Có gì tao ra hiệu cho Nghe chưa Lão ta ngủ rồi Nhà tối mong cái kia, kia Mẹ kịp chúng mày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 Hải đi xung quanh vòng qua, thấy mọi thứ đã an toàn, quay sang hất hàm ra lệnh. Hai thằng này, vào nốt đi. Lão ngủ thật rồi. Chỉ nghe thịch thịch hai tiếng, thằng Long cất mũi với thằng Thái Lõ đã đứng yên vị ở trong vườn. Đi mong, tìm xem con chó đấy ở đâu, xem có gì đáng giá, cuộm luôn. Bốn thằng bắt đầu đi ngang qua vườn, rồi đột nhiên chúng nó khựng chân lại.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 anh ơi anh để thôi nghe hot nhất tại đọc